Cái câu mà mẹ chồng nàng dâu á, xưa giờ đã không còn xa lạ với chúng ta Ngày nay theo thời đại phát triển thì mẹ cũng theo thời Nhưng mà đâu đó vẫn còn mẹ chồng sống theo lối xưa Nhìn hoàn cảnh gia đình thông gia mà phân biệt nàng dâu để rồi tự mình phá nát gia đình Còn mình thì rơi vào nghiệp ác Đó là nội dung của buổi kể chuyện ngày hôm nay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 Chị là người chứng kiến một phần Phần còn lại là mẹ chồng của chị Sau khi đã ăn năn sám hối Thì kể lại cho chị nghe à, Chị nghe thì đã sắp xếp lại toàn bộ cái câu chuyện Cho nó đúng trình tự Rồi mới gửi về cho kinh chúng ta Ở trong thư chị có nói Chị không phải là muốn khui cái chuyện xấu của gia đình chồng ra Để mà kể cho thiên hạ nghe Để người ta cười Mà chỉ muốn qua đây sẽ có nhiều người làm mẹ chồng rút ra được kinh nghiệm Rồi biết yêu quý con dâu của mình hơn Để không mắc phải những cái sai lầm như mẹ chồng chị Chị Kha cũng nói luôn là tánh chị không có giữ Nhưng mà cũng không phải hiện Sống đàng hoàng, biết trên biết dưới Bình thường chị không đụng tới ai Nhưng mà chị nói ai đụng chị là chị trụng lại liền Thì cái năm đó chị Kha về làm dâu Úc Mẹ chồng của chị có hai người con thôi Anh Hai và Anh Long chồng của chị Anh Hai thì ở nhà làm dường, nuôi cá Mỗi một cái lần thu hoạch vậy Bán là lời được vài chục cho tới vài trăm triệu ảnh rất là giỏi luôn Anh Long chồng của chị Kha thì đi dạy học Chứ không có biết gì tới chăn nuôi trồng trọt hết Gia đình chồng chị lúc đó cũng thuộc cái dạng khá giả trong ấp Nhưng mà mẹ chồng của chị Với mấy cái bà ở ấp á Có cái tật duyên chơi bài Mà khác với người ta Là mấy bà này không có mê bài tứ sắc Mà chơi gì biết không Chơi bài cào đếm nút Mỗi bàn chơi 5 ngàn, ngàn Chứ không có nhiều Vậy mà ngày nào cũng phải tập trung lại chơi Không chơi là không có được Thì trong nhà đã có chị hai rồi Chị hai về làm dâu trước chị một năm ngoài Không biết là cuộc sống làm dâu trong cái năm đó ra sao Chị Kha mới về nhà chồng nên chưa có hiểu mọi chuyện Nhưng mà chị tin mắt lắm Khi nhìn vô chị hai á Chị luôn thấy có một cái điều là chị hai rất là kham khổ và chịu đựng Mẹ chồng thì có vẻ thiên dị giữa hai con dâu. Chị thì lúc nào cũng được thương hơn. Mẹ không có cho chị làm cái gì hết. Còn chị hai là phải làm tất cả công việc trong nhà. Nào là đi hái trái cây vô bán. Vì ở phía sau nhà có vườn cây. Trái nào chính thì hái vô để bán quán. Còn có cái cất một cái quán nhỏ bằng lá kế bên cái nhà lớn để bán ít trái cây với rau trồng trong nhà. Rồi nào là trồng rau Rau trồng lên dòng cao à Mà ngay hàng thẳng lối chứ không có được so le Trồng cải này kia Với mấy cái loại mà bầu mướp á. Rồi cơm nước giặt vũ Nhà thì lao ngày một lần Có khi hai lần Tại Gạch Bông mà Có vết dơ chó mèo chạy Là bà mẹ bà quạo bà chửi rồi Mà bà không chửi chó mắng mèo đâu nghe Chửi chị hai không à Nhằm mấy cái bữa mà mấy bà bạn của mẹ Hoặc là mẹ muốn ăn cái món gì Là kêu chị hai nấu cho ăn Như là bánh xèo nè Bánh canh Bún riêu, lẩu thái rồi nữa Mỗi ngày nấu một món Mần tối ngày như vậy đó Bà hở một chút là bị mẹ la Không thì bị anh hai chửi này chửi nọ Anh hai tánh anh nóng nảy cọc cằn lắm Rồi mần mệt thì quạo Không bao giờ nói chuyện ngọt ngào với chị hai ra làm sao hết á. Nhưng mà họ không hề chửi chị hai trước mặt người ta đâu. Có khách tới là tươi cười. Nói chuyện với chị hai mẹ mẹ con con bình thường lắm. Chỉ dạy cái này cái kia. Ai cũng nói là chị với chị hai có phước được mẹ chồng cưng. Tại vì người ta đâu có biết. Ai ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Với thêm phần là mẹ không phải cái kiểu chửi đông đẫm mà cái dạng chửi nhằn nhằn nhai nhai từ sáng cho tới chiều. Chửi nhỏ đủ nhà nghe thôi. Thành ra hàng xóm ở gần cũng không có biết luôn. Thì có cái bữa đó, mấy bà kia bận cái gì đó nên không có qua đánh bại. Thì có thím chung kế bên nhà qua mua hai cái trái bầu. Với đầu mấy trái mướp về nấu canh thì chị hai bán xong mới lấy thêm mấy tép hành bỏ vô bọc cho thím. Thường thì mua mình đi mua chợ mua thịt mua rau này kia đó thì người bán người ta cho thêm hành có tới đâu đâu. Lúc đó chị Kha đang ngồi kế bên lựa cải xanh để một lát nấu cơm ăn. Chị mới để ý thấy cái mặt của mẹ là căng rồi. Chầm dầm một đống luôn. Thì sau khi thím chung về là bắt đầu mẹ chửi chị Hai. Bộ mày giàu lắm hay gì mà cho thêm hành? Bộ trồng không biết cực hả Không tốn phân thuốc hả Không tốn nước tưới hả Mày không sợ mày cực Thì cũng nghĩ tới chồng mày Nó gian cái lưng ra nó mần Để mày đem mày cho thiên hạ Bà vừa mần mà vừa chửi Chị Kha cũng có nói vô cho chị hai Nói mấy cộng hành thì có bao nhiêu đâu mẹ Nhà mình trồng nhiều mà Thôi đừng có la chị hai nữa Chị nói như vậy Cái bà nói là Mấy cộng hành không tới đâu Nhưng mà không la riết trội Nó làm lừng nó quen Mai mốt không chừng nó xách tiền Trong nhà nó cho trai ăn Hoặc là đem về bên ngoài nó cũng không chừng Lúc đó chị hai chỉ biết khóc thôi Mà không phải khóc tra tiếng đâu Mặt đỏ ké Nước mắt nhiễu nhiễu Rồi kéo cái áo lên lao Thấy tội nghiệp dữ lắm Nhìn chị hai hiện lạnh chân chất làm sao Thấy thương đứt ruột luôn Thì nhiều lần thấy chị hai tội nghiệp quá Chị cũng có lên tiếng bên giật Sao mà mẹ hay la chị hai quá vậy Con thấy chị có làm cái gì Làm đúng chứ cũng đâu có sai cái gì đâu Mẹ cũng phải thương chị hai chứ mẹ thương có mình con rồi chỉ buồn Mất công chỉ phân bị lắm Nói ngài đi Lúc đó nói cái đó đó Là chị khai chỉ nói với mẹ thôi Chứ không có mặt của chị hai Nhưng mà mẹ chồng của chị lại la lớn lên Làm cho cả anh chị hai với anh Long đều nghe thấy luôn Mẹ nói chứ Cái thứ như con đó đó ấy là nói chị hai Cái thứ như chị hai mày nghèo hẹn mồ côi Được sống trong cái nhà này là mừng rồi Chứ ở đó mà muốn được thương thì nằm mơ đi Trời ơi chị nghe mà chị tức muốn chết luôn Muốn chửi lại bả luôn á Nhưng mà chồng chị cản lại Anh không có muốn lớn chuyện trong nhà Anh nói chứ em càng nói nhiều Thì chị hai càng bị ghét nhiều hơn đó Cái tánh của mẹ bả vậy rồi Thế kệ bả đi Chị cũng đành nghe theo chồng mà im lặng Nhưng mà trong lòng chị rất là bực tức Nếu như mà chị hai mạnh mẽ hơn Phản kháng lại Thì họ sẽ không có cái thói quen ăn hiếp chị như vậy Thử trả lời lại lần coi, coi sao Đó Nhiều lần chị cũng tâm sự Chị khuyên chị hai chị dùng lên đi Đấu tranh cho bản thân Làm dâu chứ có phải ở đợ lãnh lương đâu mà nhịn Mà bây giờ có ở đợ Cũng không có nhịn ai được cái kiểu vậy trơn trơn Miễn đúng thì thôi chứ Nhưng mà chị hai chị nói á, Chị không có cha mẹ Được anh hai cưới về đây Sống đầy đủ Có mẹ là hạnh phúc lắm rồi Chị không có dám đòi hỏi cái gì thêm đâu Mẹ muốn la muốn nói cái gì cũng được hết trơn á. Vì chị thương mẹ như mẹ ruột Cha mẹ rầy la thì mình trả lời là mình bất hiếu chết luôn á Thím Úc Với lại chị sợ mẹ với anh hai buồn Nên nhịn riết rồi cũng quen Thím ơi Chị không có sao đâu Thím đừng có lo cho chị Trời đất ơi nghe bà trả lời mà mình tức rung tay luôn Không có ngờ bà hiền mà bà ngu khờ tới như vậy Chị thấy mình không thể sống chung một nhà với mẹ chồng với anh hai vô tình như vậy nữa Cho nên mới kêu anh Long á nói mẹ cho ra ở riêng đi Dù gì vợ chồng chị cũng có điều kiện nên cái chuyện ra riêng nó rất dễ dàng Người ta thì con trai Úc, dâu Úc phải ở với cha mẹ Nhưng mà chỉ biết bản thân mình không có hiện như chị hai Không có hạp với cái bà mẹ này Ở chung lâu ngày thế nào cũng có xích mít à Có ngày chị cũng chửi lộn thôi Nên thôi ra riêng cho chắc Đó thì chỉ biết cái tính tình đó của mẹ Cho nên nói ra riêng thế nào cũng sẽ bị chửi thôi Nhưng mà không có nghe Chẳng những không chửi một tiếng nào Mà còn vui vẻ cho anh chị tiền để mua đất nè Đúng là chị không hiểu tại sao mẹ chồng lại thiên dị như vậy luôn Lúc đó chị nghĩ á Phải mà mẹ thương chị hai như thương chị Thì còn cái gì bằng Đúng ra khi mẹ biết chị hai không còn cha mẹ ruột Thì phải bù đắp cho chị một cái tình thương trọn vẹn Đủ đầy hơn chứ Đằng này chị ấy luôn bị hắc hủi Trong khi chị đâu có làm cái gì sai đâu Bộ nghèo không cha không mẹ là có tội hay cái gì Mà tối ngày hở ra nói mồ cô này mồ côi kia Rồi thì vợ chồng chị cũng cất nhà xong Ổn hết rồi dọn ra đó ở riêng Cách nhà mẹ khoảng 2 số Chị hai thì vẫn sống chung với mẹ Lâu lâu vợ chồng chị về chơi Thì thấy chị hai vẫn vậy Vẫn bị mẹ chửi mắng cằn nhằn không có gì khác hết Rồi lần nào về chị cũng mua bánh trái đồ ăn cho mẹ Mua đồ thôi chứ không có cho tiền Nhưng mà chị Kha có cho chị Hai Kêu chị cất đi Có cái gì cần thì xài Nhưng mà cái lần đó Không biết mẹ bà thấy hay là Chị Hai nói bà mẹ bà lấy tiền đó bà bỏ túi riêng Rồi mới điện chị nói là Trời ơi con cho nó tiền làm cái gì Nhà mình có thiếu cái món gì đâu mà phải cho tiền đó Tiền đó mẹ lấy mẹ cất để dành đánh bài rồi Mai mốt con có cho thì cho mẹ được rồi Đừng có cho nó nghe Chị không biết làm sao mà bà nói ra được mấy cái lời đó không hiểu nổi Tiền chị cho chị hai mà cũng lấy đi đánh bài cho được Tới khi anh Long đi dạy về Chị mới nói lại cái vụ đó cho ảnh Tại vì tánh chị dễ điên lên lắm Gặp mấy cái chuyện mà trái ý nghịch lòng á, Là chị kể cho chồng nghe liền Chị mới hỏi ảnh là sao mẹ lại tốt với em Mà lại không chỉ coi chị hai ra cái gì hết vậy Em cũng muốn mẹ bình đẳng với cả hai Chứ đứa thương đứa ghét mắt công người ta nhìn vô Người ta nói chắc em lấy lòng nịnh mẹ dữ lắm hay gì Cái câu này chị hỏi rất nhiều lần rồi Nhưng mà cho tới lúc đó đó Anh Long ảnh mới nói cho chị biết Anh nói tại nhà em giàu Cho nên mẹ mới tôn trọng thương yêu em Còn chị hai hoàn cảnh nghèo Mẹ mới khinh khi ra mặt vậy đó Hồi trước anh cũng nói với mẹ rất nhiều về cái vấn đề này rồi Nhưng mà mẹ với anh hai không có nghe Còn chửi anh nữa Giả dụ mẹ bà vậy đi Mà anh hai ổng phải biết thương vợ ổng lên tiếng chứ Đằng này họ cũng hô theo luôn Thì mình làm được cái gì bây giờ Kiểu hai người họ theo thời xưa Cổ hủ Mình có khuyên sao cũng không có nghe đâu Từ đó là anh Long anh coi như là không nghe không thấy Không biết cái gì hết Để cho nó lành Chứ anh cũng thấy bất mãn dữ lắm Chị mới hỏi tiếp là nếu vậy Thì ngay từ đầu anh hai không có nên cưới chị hai về nhà Không thương mà cưới làm chi Để cho con người ta phải chịu khổ vậy Anh Long nói hồi trước anh hai nhậu xỉn bị té xe Mà té ở cái chỗ không có người Mai có chị hai đi ngang qua cứu ảnh Kêu xe đưa ảnh vô bệnh viện giùm Rồi ở đó lo cho ảnh cả ngày luôn Khi mẹ vô thì chị mới về Thế chị đẹp Ảnh mới dám đi kiếm tới nhà Làm quen Lúc đó chị hai ở với bà ngoại Và vợ chồng người cậu Úc Ở sao khi mà tới lui thì hai người thương nhau Mới đầu ảnh định quen chơi qua đường thôi Không ngờ chỉ lại có thai. Rồi không muốn bị mấy cô mấy bác bên ba bên nội dị nghị nên mẹ mới bắt ảnh cưới. Tất cả là do mẹ bắt. Đó, nhưng mà về thì bả lại không thương. Cái kiểu chỉ muốn cho người ta thấy là mình có trách nhiệm vậy thôi. Nghe anh lòng nói hả chị rất là bất ngờ. Có thai. Vậy rồi đứa bé đâu? Sao em về đó mà đâu có thấy Anh Long mới nói là chị hai về làm dâu được 2 tháng Xong rồi mẹ bắt làm đủ thứ không chuyện hết Rồi anh hai lần đó đi nhậu về Quạo quọ cái gì đó mà đánh vô ngay cái bụng chị Cộng thêm sức khỏe yếu nên bị sảy thai Nhưng mà mẹ và anh hai không có nghĩ đứa bé mất là do họ gây ra đâu Bà nói chị hai là đàn bà hư thúi Có đứa nhỏ trong bụng mà giữ không xong Trong nhà lúc đó chị hai như bị trầm cảm vậy Cứ lũi thủi làm công chuyện Ai chửi mắng việc chị cũng im Có khách hay là hàng xóm qua nhà Thì mới được yên ổn cái khúc đó thôi Khi người ta về thì lại bị cằn nhằn đai nghiến tiếp Anh Long thấy vậy mới đi bác sĩ mua thuốc về cho chị hai uống Bồi bổ được một thời gian thì chị mới đỡ hơn Nhưng mà uống thì uống lén nha. Chứ để mẹ thấy là bà chửi chết luôn. Anh Long là con ruột. Sống trong nhà còn thấy áp lực. Chứ đừng nói với chị. Bởi vậy mà nghe lúc mà nghe chị đòi ra ở riêng là thật ra là ổng trong bụng của ổng mới đúng ý ổng á. Trời ơi, nghe chị kể, nghe chồng kể xong. Trong bụng chị thấy sao mà tội nghiệp quá vậy. Hồi nào giờ coi phim coi ảnh, bây giờ lại thấy ngay trước mắt mình Một cái phận đời mà sao nó khổ tới như vậy Khổ tới tột cùng ảnh là em chồng đó Mà còn biết lo chu đáo cho chị Chồng là chị dâu của mình Thì cũng đáng mừng đi Chị muốn giúp chị hai Nhưng mà bây giờ không biết cách nào Cũng là phụ nữ Mà sao số chị khổ dữ vậy Anh Lòng mới nói Bây giờ mình khuyên không có được chị hai đâu Tại vì chị rất thương anh hai Chị nói được anh hai cứ là niềm hạnh phúc của chị rồi Sống chết gì cũng phải là vợ của anh hai Chứ không có bỏ đi đâu Mà nói nào ngay một phần Cũng tại chị hai cố chấp phải không Biết ở đó khổ mà vẫn cam chịu Chứ như mà chị Là chị không có thể sống được một ngày luôn Chứ đừng nói gì mà tới một năm Thời gian sau thì tự nhiên Có một cái buổi tối đó Chị nằm mơ thấy chị hai Thế chị đang ngồi rửa chén ở sàn nước Mà mặc buồn hiu à Chị nói vậy nè Thiếm út ơi Thiếm về nhà chăm sóc mẹ dùm chị với Ở trong mơ Chị kha chị mới trả lời là Chị ở chung với mẹ Thì chị chăm mẹ đi Em ra riêng ở lâu rồi Lâu lâu em về thăm lần thôi Chứ ở chung sợ mẹ khó với em Em chịu đựng không có được đâu Bắt công em chửi lại á Chị hai bảo mới nói chứ thiếm làm ơn giúp chị đi Về nhà coi mẹ Chứ nếu mà không có ai coi cô chừng mẹ bị ma nhát đó Nói nhiều đó cái chị hai đứng lên nhìn chị Kha Chị hai nhích cái miệng lên cười Rồi đi ra sau giường Chị Kha cũng giật mình thức dậy luôn Thức rồi mà nhớ lại cái nụ cười với cái câu nói của chị hai á Mà giỡn ốc cùng mình Nó ma quái mà nó ẩn chứa một cái gì không biết diễn tả làm sao Tự nhiên lúc đó chị sợ ma ngang Mới kêu anh Long thức dậy kể cho ảnh nghe Sao mà chị hai nói gì kỳ vậy anh Chị nói cái gì mà không ai coi mẹ Thì mẹ bị ma nhát là sao Ma ở đâu mà nhát Lúc về làm dâu chị chưa có từng nghe kể Cũng chưa có từng thấy ma luôn Có bạn thờ cha chồng ở nhà trên Nhưng mà chị Kha cũng đâu có thấy sợ Tại vì ba mất cũng lâu rồi mà Anh Long ảnh nói chị chim bao mộng mị thôi Ở trong mơ mình muốn thấy ra mà không được Có cái gì đâu lo Anh kêu thôi ngủ đi Mai anh còn đi làm nữa Xong rồi thì hai đứa ngủ Sáng ra mẹ gọi cho anh Long rất là sớm Chắc bà con đoán được phải không Báo tin là chị hai chết rồi Vợ nghe tin mà chị chết sửng luôn Điến người luôn Không có kịp hỏi cái gì Hai vợ chồng xách xe chạy về bên nhà liền Bước vô thấy chị hai nằm trên giường Có cái mền đắp ngang bụng Mặt mày thì trắng mệt Anh Long rờ chân Thì nói chị hai lạnh như nước đá vậy đó Anh mới lấy cái mền trùm hết người chị hai lại Rồi mới quay qua hỏi mẹ tại sao chị hai chết Đâu có nghe nói bệnh tật gì đâu Mẹ nói chị hai uống thuốc ngủ tự tử chết Hồi đêm hai vợ chồng cãi lộn Anh hai ngoài áo cá vô Thì nghe được chị hai nói chuyện với nhân tình qua điện thoại Anh hai sốc quá không có kiềm chế được Mới đánh chị hai một bạc tay Chị khóc Mới thừa nhận là đã ra ngoài ngoại tình lâu nay Vì anh hai ở nhà ít quan tâm chị chỉ năng nỉ anh bỏ qua Vậy sao chị không dám nữa Anh hai không có đánh nữa Nhưng mà nói là ngày mai sẽ mời ông bà ngoại Với cậu mở út của chị qua Để mà nói chuyện Bắt họ phải xin lỗi sao cho nghe được Còn nếu không anh sẽ ly dị chị hai Mẹ nói chị hai sợ bên ngoại hay Sợ mọi người biết cái vụ mình ngoại tình Xấu hổ Nên chắc vì vậy mới vô phòng khóa cửa lại Rồi uống thuốc ngủ Tưởng đâu là chị vô đó Để ngẫm tội của mình Cho nên mẹ không có kêu làm cái gì Để hai vợ chồng nó tự giải quyết Lúc đó là anh hai giận Cho nên ra nhà sau ngủ Sáng ra mẹ kêu ra mận công chuyện Không thấy trả lời Phá cửa vô thì thấy chết từ đâu lúc khuya rồi Bên cạnh còn có cái hũ thuốc ngủ rớt ra Cái lúc mà kể lại á Mẹ bà khóc dữ lắm Tại vì lúc đó có vài người ở gần Người ta chạy qua coi Họ nói hèn gì mà đêm hôm Nghe hai vợ chồng cãi lộn Chị hai khóc quá trời Mà không có nghe rõ cái vụ gì Mẹ nói cãi cái vụ đó đó Chị hai sinh nên hai đừng có nói ra Cái vụ chuyện ngoại tịnh Mẹ khóc kể Nói con dâu tôi hiền ngoan vậy Mà tại sao lại đi ngoại tình Rồi mẹ còn đánh vô anh hai binh binh nữa Mẹ nói cũng tại mày Mà vợ mày mới chết Mày lo mận tối ngày không có quan tâm vợ mày Để nó xanh tâm nó đi ngoại tình Mà biết vợ mày nó ngoại tình Cặp bồ cặp bịch bên ngoài Thì thôi đi Ở không được thì ly dị Chứ có đâu mà đánh nó cho còn đòi mời bên ngoài qua Làm nó xấu hổ nó uống thuốc vậy đó Tại mẹ hết đó con hơi lạc khoan. Từ cái lúc mà vợ chồng chị Kha qua, lúc nhất hôm về liệm làm đám ma, cho tới cái lúc hạ quyệt luôn, mẹ bà vẫn liên tục lệ kể lễ như vậy. Chị nói á, ngay cái lúc đó chị đã thấy rồi, giống như là cố ý nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cho mọi người biết chị hai ngoại tình. Còn anh hai không hề khóc, Không hề kể hay là mở miệng nói một câu nào hết Thầy chùa kêu cúng cơm thì cúng Kêu rót rượu thì rót Kêu đốt chế tiền thì đốt Kêu làm cái gì làm cái đó Người ta nói chắc anh hai đau buồn quá Bị sốc vợ ngoại tình rồi thêm cái vụ chị tự tử nữa Hai thứ ập tới nó cùng một lúc Thì làm sao mà chịu nổi Chị Kha nói từ cái ngày mà chị hai chết để lại tiếng xấu ấy. Kẻ nói qua người nói lại Nhất là mấy cái bà đánh bài chung với mẹ Hở ra là nói Chị hai có phước mà không biết hưởng này kia Nhưng mà ai tin Thì tin Chứ chị Kha là không bao giờ tin Không bao giờ tin chị hai làm ra cái chuyện như vậy được hết Có môn họ Chửi bới cái gì đó Chị hai đau khổ chịu hết nổi mới, mới mới chọn cái con đường đó thôi. Thí dụ cự lộn đi Thì ở đâu mà có thuốc ngủ sẵn Phải không? Trong khi mẹ kể là cự xong Bà chị hai vô phòng Khóa cửa lại Phải như nói chị chạy đi đâu một chút Rồi chị quay về Thì mình còn cho là chị đi mua đồ Mua thuốc ngủ đi Vậy nó mới logic chứ Cái này là chị Kha nghi á, Là chị hai bà đã có cái ý định đó từ trước rồi Và đã mua sẵn cái thuốc ngủ để trong nhà Cái đêm đó cự cái gì thì chắc dữ lắm Nên chị hai mới chịu đựng không có nổi mà uống. Đó thì từ khi chị hai mất, vợ chồng chị Kha luôn ở bên này để mà tiếp mẹ công chuyện. Tiếp nấu cơm cúng cho chị hai. Thầy nói là chị chết cho cái kiểu đó nên khó mà đi được. Nhớ phải cúng cơm hàng ngày. Nhan tàn là đốt liền. Chị mất được có 3-4 ngày thôi. Là mẹ rủ mấy cái bà đó lại nhà đánh bài tiếp rồi Nói với người ta là con dâu mất buồn quá Nhớ nó quá Đánh bại cho quay khỏa Chứ ở không lại nhớ nó thêm Rồi cái kêu chị Kha nấu cái này cái kia bưng lên cho mấy bà ăn Nhưng mà chị đâu có biết nấu đâu Với lại nghe sai là chị không có ưa rồi Chị không phải chị hai Đâu có rảnh đâu mà phục vụ mấy bà Chị ở lại là tại vì chị thương chị hai Mấy bữa sau đám á, bà làm cái gì thì làm nha. Chứ nhang chị hai là không thấp. Không hề bước lên nhà trên luôn. Bà như vậy thì làm sao mà chị bỏ chị hai về cho đành. Rồi cái lúc mà bà kêu nấu bún đó ha, là chị Kha điện kêu quán ăn đem tới nhà 5 phần luôn. Lúc người ta giao tới mấy bả dồm chị lâm lum Dồm thì thế kể mấy bà. Chứ mở miệng thử coi, chị bập lại liền á. Ngay cả nước uống cũng vậy Mỗi lần chị hai còn sống thì gửi ly cà phê hết Còn chị bê nguyên một cái phít đá lạnh lên Ai uống thì uống Hổng uống nhịn Lúc đó chị có lên bàn dông để khấn chị hai Chị nói là chị hai yên tâm nhắm mắt đi Em ở lại em trả thù dùm cho chị Em cho mấy bà uống nước lạnh cho biết cái cảnh Em đâu có rảnh đâu mà phục vụ đồ ăn thức uống Chị như vậy mấy cái. Tự nhiên nha. Cái ảnh của chị hai á. Nó chanh miệng ra cười. Trời ơi chị giật mình. Chị lùi lại mấy bước. Thì cái lưu hương nó phật lên nó cháy. Chị hết hồn chị la một cái á lên. Mấy bà bên nhà tiệm á. Mới chạy qua. Hỏi cái gì? Đi vô thấy lưu hương cháy. Mấy bà này bà quýnh hết luôn. Mẹ mới chạy đi lấy cái ca. Múc ca nước tạc lên đó cho nó tắt. Hỏi con gái cái gì mà tới trái lưu hương vậy? Chị nói chị thấp nhang thôi chứ đâu có giái cái gì Bây giờ tạc ướt hết rồi Kêu con dọn dùm mẹ nghe vợ thằng Long Xong đi đánh bài tiếp Trời ơi cái lúc đó hả chị vừa rung mà vừa tức nữa Phải chi bà lấy cái khăn cái mền gì dập Đằng này đi lấy nước tạc Tạc ướt hết trơn luôn Nhìn thấy mà tội Chắc là chị hay lạnh dữ lắm Rồi khi mà mần tuần chị hai vừa xong Thầy chùa vừa leo lên xe về một cái Là ở đây mẹ chồng chị với mấy bà này đánh bài liền rồi Bị cả ngày bận biểu nấu nướng Cúng kiến này kia đâu có chơi được Ghiền quá trời ghiền rồi Từ đó về sau là coi như cái gì cũng sai chị làm hết trơn Mới đầu chị còn làm Riết chị bực bội chị trả lời luôn Mẹ muốn ăn cái gì tự đi nấu đi Con không có làm đâu Nói xong chị bỏ về nhà Mặc kệ bà muốn làm gì bà làm Chị về thì đâu ba bốn bữa sau Cái giấc đó là giấc trưa Chị nằm trên giọng ngủ Thì nghe tiếng chị hai kêu rõ ràng Tiếm út ơi Tiếm về tắp cho chị cây nhan với Bàn thờ chị lạnh quá Tiếm út ơi Nghe là chị giật mình Chị thức dậy liền á Chị có nhìn xung quanh Nhưng mà không có thấy gì hết Chị thấy hơi sợ Mới đi vô trong phòng bật máy lạnh lên ngủ Mới nằm một chút lại nghe nữa Thiếm út cười Thắp cho chị cây nhang đi Thiếm út Chị Kha nói không được rồi Chị phải chạy về bển đi thắp nhang mới được Chị về thì thấy mấy bà ngồi đánh bại bên tiệm Chị có chào Mấy bà cũng ừ Chị mới lên trên nhà trên thắp nhang Chị nói cái dĩa trái cây cúng chị hai Bữa mà chị hái ngoài giường để cho tới bây giờ nó còn nguyên luôn Héo queo hết trơn Vậy mà mẹ bà không có dám lấy cái trái cây khác thai cho chị hai Nhà nhiều trái cây mà Phải chị mua tốn tiền thì ông nói Rồi cơm canh cúng đâu 2-3 ngày vậy rồi Bà cúng mà bà không dọn Nó thiêu nhất hết trơn luôn Tàn nhang cứ thằng lằn nó rớt nhóc Lúc đó chị không có thèm lấy trái cây nhà mà chạy ra chợ mua luôn. Về chị chưng lên đâu đó đàng hoàng rồi dọn cơm cũ xuống đổ bỏ, rửa rái cho sạch sẽ, rồi nấu miếng cơm canh khác đem lên cúng. Cái lúc mà chị đang thắp thêm một cây nhen nữa, tức là hồi nãy chưng trái cây là thắp rồi, bây giờ cúng cơm thắp cái nữa, thì mẹ bà đi lên. Bà hỏi chứ sao bữa nay về nấu cơm cúng vậy Mày giận tao mày về bến luôn mà Chị mới nói là chị hai hiện hồn về Kêu con qua thấp nhang cho chị Chứ mẹ lo đánh bài Bỏ bàn thờ chị lạnh lẽo chỉ còn nói là đêm nay chị sẽ hiện về nhát mẹ Bớt cổ mẹ nữa đó Nói nạo ngay Cái khúc này là chị nói dốc thêm Để hù bả cho bà sợ Mà ai ngờ đâu là đêm đó chị hai hiện về thiệt luôn nha Khi mà chị nói như vậy á Là bà nín thinh đi đánh bài tiếp Chị cũng đi về Sở dĩ mà chị biết được chị hai về nhát Là chiều hôm sau chị đi chợ Mua mấy cái món kem phấn làm đẹp đồ này kia đó Thì gặp chị Hà con dâu của cô Tư Bà là cái người chơi bài chung với mẹ chồng chị đó Chị Hà kể là hồi sáng Cô Tư với mấy bà này qua nhà mẹ chơi đánh bài Thì nghe mẹ kể là hồi đêm hôm chị Hà về nhát Bà ngủ không có được Nên bữa nay bà không thấp nhang Không thèm cúng kiến gì hết Hỏi nhát sao bà mới kể Là cái lúc bà vô ngủ là 9 giờ mấy đêm Bà nằm mơ thấy chị Hà về rượt bà Bà rượt chạy giọng vọng ngoài giường Bà chạy tới đâu thì chị hai hiện ra trước mặt tới đó Mà chị hai xỏa tóc bù xù Như bà điên vậy đó Bà nói thấy rượt thôi chứ không có nói cái gì hết Bà chạy mệt gần chết luôn Cái dế hô chạy trúng cái tráng vô cái cây xoài Nghe một cái binh gì vậy Xong rồi giật mình thức dậy Lúc thức là bà ngộ không có nổi luôn Tại vì quá mệt rồi Hai cái giò là muốn rã ra rồi Giống như là từ nãy giờ chạy thiệt chứ không phải là nằm chim bao Xong rồi thấy cái tráng đau đau Sợ lên thấy u một cục luôn Bà nói chứ sao mà kỳ Nằm chim bao thấy đụng vô cây xoài mà sưng thiệt Vô nằm vừa nói trong bụng vậy đó Thì nghe tiếng kêu mẹ ơi Mẹ ơi mẹ đau không mẹ Con chỉ muốn nói là kêu mẹ thấp nhang trên bàn thờ cho con Sao mẹ chạy giữ vậy mẹ Hấp nhang đi mẹ Bà nghe bà hết hồn Cái lúc ngồi Lúc này mới ngồi bật dậy dễ dàng nè Trong khi nãy giờ ngồi đâu có nổi đâu Bà mới nạt lớn Bà nói chết rồi thì mày đi đi Mày nhát cái gì Tao không có sợ đâu Thì im ru Không có nghe tiếng chị hai nói gì hả Nhìn xung quanh cô không thấy có gì Bà mới đi vệ sinh Rồi trở vô ngủ lại Thì cái lúc này bả mơ tiếp, bà thấy chị hai ngồi một đống thù lù ngay chỗ cái bàn dông Nhìn bả bằng một cặp mắt rất là ghê Chị nói chứ mẹ ơi, thắp dùm con cây nhang đi mẹ Thắp cây nhang đi mẹ Thắp cây nhang đi mẹ Nói liên tục như vậy, cứ đúng một cái đó Cái dĩa nghe nói liên tục như vậy hoài luôn Cái giọng gian gian làm bà giật mình thức dậy luôn Bà thì không có sợ ma đâu Thức chỉ thấy mệt thôi Mà ngủ lại thì thấy cái mặt chị hai áp sát vô nữa Còn bớp cổ nữa Bà nói bà la muốn đất khơi mà không có ai nghe Mà nhà còn có anh hai à Anh hai trai vô coi ao cá Thì nghe cái kiểu gì được La đã rồi cái giật mình thức dậy mình ên Rồi cứ nằm đó lăn qua lộn lại cho tới sáng Có tuổi rồi Đêm mà thức giấc hai ba lần vậy khó ngủ lại lắm Mấy bà này nghe bà kể Mới hỏi bà là bà có thấp nhang cho nó không Thì bà nói không Cha mẹ lớn sao thấp nhang cho con được Còn sống thì đi ngoại tình Là có lỗi với chồng Chết trước ông bà Rồi chết cái kiểu đó nữa Mà bây giờ tôi là mẹ chồng mà tôi thấp nhang cho nó Là tội còn thêm chồng chất nữa tư bà mới nói tội gì mà tội chắc nó lạnh nó mới kêu thấp nhang bên mẹ chồng cũng như mẹ ruột thấp cho nó một cây nhang thì có sao đâu thằng chồng nó đi mận tối ngày bà không thấp rồi ai thấp nhưng mà bà vẫn nói không không thấp là không câu tư thấy vậy mới lên thấp thấp bàn thờ cho ba chồng trước rồi thấp ở dưới cho chị sau Vậy mà bữa đó cô Tư ăn bài không luôn Mấy bà kia cũng ăn Nhưng mà không có bằng cô Tư Chỉ có mẹ là bà coi như là bà thua mấy trăm ngàn Thì khi mà nghe cô Tư kể lại như vậy Chị Hà bà mới hỏi cô Tư là Mẹ có giái cho đánh bài ăn không Sao ăn nhiều vậy Thì cô Tư nói là không Lúc đó tắp nhang rồi ngồi xuống đánh bài Tao thấy tội nghiệp nó mới tấp nhang Chứ có nghĩ gì tới cái việc đó đâu Chị Hà mới nói nhờ mẹ thấp nhang cho nên là chị mới cho mẹ ăn bài đó Thì đó là cái chuyện mà chị Kha đã nghe chị Hà học lại Chị Kha nói trước cái miệng chị Linh Mới bữa trước còn nói dốc Chị Hai báo mộng nói sẽ về nhát mẹ Bóp cổ mẹ Cái kiểu mình hù cho bà sợ đặng bà chịu thấp nhang bà xiên thấp nhang Ai có ngờ đâu là Linh về nhát thiệt vậy đâu Bà cũng không ngờ mẹ bà cũng không có sợ ma luôn. Mà bà cũng cứng cựa tới vậy luôn. Từ đó về sau á, chiều anh Long đi dạy về, thì hai vợ chồng cùng đi qua thắp nhang. Chứ không có qua một mình nữa. Chỉ nói về chơi, anh Long cũng có phụ cái này cái kia. Nhưng mà làm không có dự ý anh hai là anh muốn cự rồi. Tánh tình ảnh cục sốt lắm. Rồi anh Long cũng kêu mẹ đừng có đánh bài nữa. Bữa nào trong ấp người ta ghét Người ta điện báo công an một cái là chết luôn Nói thì bị mẹ la Triết rồi anh cũng chán Anh không có muốn vậy Khi mà qua 100 ngày á Nghe nói chị hai nhát mẹ dữ lắm Đêm nào cũng không có ngủ được Vừa nhắm mắt lại là nằm mơ Kể cả ban ngày luôn Thấy chị bóp cổ Rồi rượt chạy tới hai cái vò sưng hấp lên luôn Có đêm mẹ nghe tiếng ai lục đục ở trong bếp Chạy xuống coi Thì không thấy gì hết cho nhầm khi ngủ trưa Nghe tiếng dép đi lẹp bẹp Vì cái lúc sống chị hai Có đeo dép trong nhà Mẹ biết là chị hai nhát rồi Xuyết rồi chóng mặt nhức đầu Ngồi đánh bài không có nổi nữa Liên tục cả tháng như vậy Anh hai Mới chở mẹ đi khám bệnh Lấy thuốc uống hoài luôn Chị cũng có về thăm Nhưng mà hỏi chị hai nhát làm sao Thì mẹ với anh hai không có kể cụ thể Nên cái này là chị không biết Mẹ chỉ kể cho mấy cái bà bạn đánh bài nghe thôi Rồi nghe là có cái ông thầy nào đó tới nhà Cúng kiến kêu chị hai lên chùa Thì từ đó mẹ không còn thấy chị hai nhát nữa Ở bên đây chị cũng không có nghe tiếng chị hai kêu luôn Cái bữa đó anh hai chở mẹ đi chợ Tính vô tập quá mua ít đồ Thì vừa mới bước xuống xe Mẹ bị dấp cái quần té xuống Tại mặt cái quần ống rộng Thêm đeo đôi dép lào nữa Hên là không có sao Rồi qua ngày hôm sau Thì té trong nhà vệ sinh Đập cái tay vô cái bồn cầu Rồi nằm ở đó luôn Anh hai mần ở ngoài Nghe la hơi hơi mới chạy vô Đỡ mẹ lên Thì bà nói cái tay đau quá đi Chở đi bệnh viện thì biết là gãy tai rồi Mẹ thì bả đồ đi đăng thuốc Bắc Nhưng mà anh hai với anh Long thì bắt bó bột Làm theo bác sĩ cho dễ Lớn tuổi rồi Có bệnh này bệnh kia người ta theo dõi luôn Tại vì lần trước đi khám là phát hiện ra tiểu đường dưới huyết áp nữa Thì bó bột đâu mới tuần lễ thì bả bị hầm hơi Ngứa quá chịu không nổi Kêu anh hai một hai là phải cắt ra cho bà Anh hai nói thở đời nay mới bó bột ở đây Chưa lạnh mà tháo cái gì Bà kêu tháo đi rồi đi đăng thuốc bắt Chứ để vậy thà cưa tay còn sướng hơn Anh hai anh cọc anh cự lại quá trời Hai mẹ con chửi lộn um sùng luôn Anh thấy vậy mới nói thôi Để chở đi bác sĩ cắt Bà không chịu, kêu cắt ở nhà Anh Long nói cắt ở nhà thì làm sao mà cắt được Bà kêu lấy con la dao nhỏ với cái lưỡi lam đi Rồi rọc từ từ ra Anh Long thì kiểu cũng dù gì cũng mẹ mình mà Con trai thường có hiếu với mẹ lắm Dù là không đồng ý như thế nào đó Nhưng mà cuối cùng là cũng làm theo Ngồi toát mồ hôi hột luôn Cuối cùng cũng rọc lấy cái bột ra cho bà Rồi bà kêu chị chở bà đi bó thuốc về sau này lành rồi thì nó cứ quẹo quẹo chứ nó không có ngay được Cái tai á Nhưng mà mẹ vẫn còn ngồi đánh bài bình thường nha Dạo đó cái bà kia bệnh Cho nên là không có qua đánh nữa Thành ra còn bốn bà thôi Trong đó có cô hai đào Bữa đó cô cưới vợ cho con trai Thì cái buổi chiều nhóm họ đó Mẹ có đi qua chơi ăn cháo Thì gặp một cái chị khách ngồi chung bạn Chị này giờ mẹ lơm lơm luôn Mẹ mới hỏi làm cái gì mà nhìn tao Thì chị mới nói là có phải mấy tháng nay Cô hay bị té phải không Thì mẹ bà mới giật mình bà hỏi sao biết Chị này nói biết chứ Con thấy cô còn một trận té nữa đó Mà cái trận này nặng lắm nha cô Mẹ với mấy người ngồi chung bạn ngớ người hết luôn Hỏi cái gì mà thấy ghê vậy Có một bà ngồi chung bà biết cái chị này Nói là làm thầy đó chỉ tới 2-3 người dựa lận Bà này kêu là mày coi cho bà đi Bà xui ba hay té đó Có cách nào tránh được không Thì cái chị này chỉ mới nói là Cô có làm cái chuyện gì trái đạo không Còn nói thẳng ra là cô làm ác đó Nói vậy đi cho dễ hiểu Cô làm ác nên cái nghiệp của cô Nó đã trổ rồi Thời này quả báo rất là nhanh Ngay trong gan tất khỏi chợ kiếp sau Để tránh cho cái kiếp nạn lần này á, Thì không có ai cứu được cô ngoại cô hết Mình buộc thì mình phải tháo Con nói vậy chắc cô hiểu rồi ha Lúc đó mẹ nói là Ừ tôi biết rồi Nói mặt cái mặt Sượng trân tái mét Người chứng kiến những cái sự việc này Là một cái thiếm ở trong ấp Mà thiếm này lại thân Với bên mẹ ruột của chị nè Nên chị mới được biết Bà về bà kể cho chị nghe mà Nghe xong cái Chị thắc mắc dữ lắm Ủa mẹ làm ác cái gì mới được Lúc đó chị nghĩ chắc là mấy cái chuyện hay chửi mắng chị hai Rồi cái chuyện mẹ không có cúng kiến thấp nhan Bỏ bàn thờ chị hai lạnh lẽo này kia Mấy cái việc đó là quá ác rồi chứ còn cái gì nữa Nếu mà chịu cúng kiến thì chắc sẽ không có té đâu Nhưng mà bà con biết không Mẹ không có ác như chị tưởng Mà phải nói là rất rất tàn độc luôn Thì cái chuyện này một lát chị kể sao Cái bữa mẹ đi đám cưới á, gặp cái chị đó nói vậy Thì mấy ngày sau bị té thiệt Ở trong cái giường trái cây sau nhà Có bắt một cái cây cầu bạch đàn đi ngang qua cái đường mương Để mà qua cái ao cá Thì cái cây nó bự bằng bắp đùi của mình vậy đó Bình thường mẹ đi qua coi cá hoài đâu có sao Mà bữa đó đi té cái cách sao đó không biết Mà đập cái ngực vô cái cây cầu đó Dăng luôn xuống đường mương luôn Ná thở Lối ngực luôn Kiêu đâu có lớn được đâu Cũng có kêu Mà ông anh hai ông đang ăn cơm Ở trong nhà ông không có nghe tay chân lúc đó thì cứng đỡ Không có lội lên được Nằm ở dưới đó chịu trận Tới khi anh hai anh ăn cơm xong Lên giọng nằm đung đưa hút thuốc Đau 15 phút Đập cái phít nước nữa bưng ra đi ra ao cá Thì mẹ lúc này đi ra Mới phát hiện mẹ té ở dưới đó Hên là nước cạn không có ngập đậu Nên không sao Có điều môi miệng tái mét Cái mặt thịt xanh chạnh Nói chuyện hết rõ luôn rồi Ú ớ thôi Anh hai ổng phóng xuống ổng sóc lên Vô nhà mới điện cho anh Long Anh Long đang dạy xin nghỉ chạy về Hai vợ chồng chạy qua Cùng với anh hai đưa đi bệnh viện Vô đó khám nói mẹ bị tai biến rồi huyết áp cao quá nữa Trễ một chút là là đi rồi đó Thật lòng mà nói chị không có ưa mẹ chồng Không có vừa lòng mẹ về Về mẹ những cái lúc mà đó Trước giờ đó Nhưng mà cái lúc đó đứng ở ngoài Nhìn bà thấy thương lắm Chị cũng có khấn giái ba với chị hai Là phù hộ mẹ bình an vô sự Rồi nằm được một tuần Thấy không có giảm gì hết Người ta mới chuyển lên trên tiếng trên Lên đó nằm thêm một tháng nữa Khoảng thời gian đó là hai vợ chồng chị với anh hai thai phiên nhau không Chị cũng lo cho mẹ đúng cái bổn phận dâu con Vì nói thật thì bác chưa có từng làm cái gì sai với chị hết À, chưa có từng lớn tiếng chửi chị luôn Sau đó thì mấy cô, mấy bác, bà con bên ba bên mẹ vô thăm Người ta bày cho kêu chở mẹ đi chùa chăm cú đi Chứ để ở bệnh viện thì không có hết đâu. Chiều người bị tai biến người ta đi rồi rồi cũng hết nhóc luôn á. Rồi bắt đầu cũng nghe theo. Đưa mẹ về đi chùa. Vậy mà hay nha. Từ từ nói chuyện được. Nhưng mà cái giò thì không có đi được. Cái tay kia gãy thì yếu. Cho nên mỗi lần muốn ngồi là phải có người đỡ. Rồi từ khi mà nằm một chỗ là ta nói bà khó vàng trời mây. Kêu mà tới chậm một chút là chửi. Chửi chị mày ngỡ cái gì ngoài đó mà tao kêu lâu lắc. Mọi người biết tính chị rồi. Nghe nói vậy là trả lời liền. Con đang giặt đồ cho mẹ chứ ngỡ cái gì mà mẹ nói vậy. Kêu thì con dạ rồi. Con rửa tay lao tay rồi con lên liền chứ chậm hồi nào. Bà đập tay xuống giường rầm rầm luôn. Trời ơi la trời ngó xuống mà coi con dâu con tôi mà hình hối tôi tôi nói nó trả lời ron rót. Mày giặt đồ tao mày lấy cái tay mày dò hay là mày lấy cái dò mày đạp. Mày đạp cho hư đồ tao, tao chửi chết mẹ mày Trời đất ơi, tao nói lúc đó nghe, nghe mà cái đầu của chị bốc lửa luôn Chị nói đồ mẹ nói giặt máy không sạch Con dò tai Chứ lấy dò đạp và lấy cái kiểu gì mà mẹ nói vậy Mà mẹ, con làm cái gì mà mẹ mẹ đội chửi chết mẹ con Đâu mẹ chửi thử coi Coi con chửi lại không cho biết Mà mẹ biết sao con trả lời mẹ không Là tại vì hồi đó mẹ khó khăn tàn ác với chị hai Nên bây giờ trời trả báo cho mẹ gặp con đó Chị vừa nói cái câu đó xong hả Bà tức xanh môi luôn Bà hước hước hước không à Không có nói được Lúc đó chị run nha Tim đập thình thịt luôn Chị nói chết mẹ rồi Chữa trị lâu lắm mới nói chuyện được Mà bây giờ chọc bà tức lên máu bà ác khẩu nữa rồi Có khi nào bà tức quá bà đi luôn không Lúc đó là sợ thiệt á Một hồi anh hai với anh Long đi chợ về Chắc chửi chị đã luôn Tại bữa đó hai anh em chở nhau đi mua sữa Mua thuốc men thêm cho mẹ Nhưng mà hên sao không sao Ú ớn lát thở nhẹ lại từ từ Trời ơi lúc đó mừng hết lớn luôn Tới trưa thì hai ông kia về tới Cái bà mét Kêu anh Long về dạy chị lại Hổn mất dạy quá rồi Nhưng mà hên là anh hai với anh Long không có la chị Ngược lại còn la mẹ Nói mẹ bệnh thì mẹ bớt khó đi Nói nó giận nó đi về Không có ai nuôi nữa đó Rồi nghe anh hai nói vậy Cái bà khóc quá trời Nói chứ sinh đẻ ra cho đau Lớn cưới vợ cho Mà bây giờ không đứa nào nuôi Đẻ tạng con mất dạy con mất hiếu Tụi mày ra đường Không té xe thì trời cũng đánh Chửi rủa quá trời chửi luôn Anh hai thì cũng thương mẹ Nhưng mà cái tánh anh cọc mình biết rồi Mới kéo mẹ ngồi dậy Kêu đi Ngồi dậy đi Tôi đưa bà vô chùa Bà bệnh lâu nay á Chó nuôi bà hay gì mà bà nói không ai nuôi Bà khó thì cũng vừa vừa thôi chứ Xong rồi quay qua nạt anh Long với chị Hai đứa mày đi về bến hết đi Cái bà Đứa nào về đây nuôi tao chém chết Lúc đó anh quậy quá đi Cho nên anh với chị cũng đi về luôn bà thật sự lúc đó chị cũng mệt quá rồi Mấy tháng trời có ăn ngủ gì đâu Tạng là thức canh mẹ không hả Về chị nói Ngủ một giấc nó đã gì đâu luôn Nhưng mà anh Long Thì anh đâu có bỏ mẹ được Ngày nào anh cũng tranh thủ anh về Rồi dặn chị ở nhà chạy tới chạy lui Lo cho mẹ Ráng nhịn đi bà nói cái gì kệ bà Thì chị biết mà Chị bà chửi thì chị chửi lại thôi Chứ có gì đâu Chị cũng qua lo trời cũng ráng cục, nuốt cục tức Để mà nuôi chứ sao giờ Rồi mấy tháng sau thì ba ruột chị bệnh Chị mới vô bệnh viện phụ mẹ chị nuôi ba Ở nhà anh hai mới mướn cái cô hoài ở Trong ấp tới lo cho mẹ Cái cô này thì không có chồng con gì hết Trung tuổi rồi Ở nhà đó mẹ bà cũng khó Cũng chửi cổ y vậy đó Chửi cha mắng mẹ trên đầu trên cổ người ta Cái bà này bà giận bà nghĩ làm Thì anh hai anh quạo Anh không có cơm nước gì luôn Cho nhịn hai ngày trời Bà kêu trời kêu đất Rồi đi đại tiện ra Trây tùm lum tà la hết Chắc dễ dụa dữ lắm mới té xuống nền nhà Thấy lết ra một khúc nhà Chắc là đi kiếm cơm ăn Rồi hàng xóm thấy vậy Mới chạy qua lo Nói anh hai cái gì cái Phải lo cho bà Dù gì cũng là mẹ Mình đối xử như vậy bất hiếu dữ lắm Rồi quay qua khuyên bà Chị bệnh nằm một chỗ vậy rồi Biết sống được ngày nào mà khó. Thương nó thì để tụi nó lo cho. Muốn ăn uống gì thì nói tự tốn tụi nó cho ăn. Chửi rủa con cái chi tội lắm. Chết xuống dưới rồi bị hành lại. Nói này nói kia tùm lum ta la hết. Làm như nhảnh đói hai ngày cũng sợ rồi. Lúc đó mới khóc. Mới kêu mọi người là kêu chị qua nè. Xin lỗi mẹ không có chửi nữa đâu. Thì lúc đó chị qua Vừa vô là khóc xin lỗi chị liền Mới đầu chị nghĩ là bà sợ nhịn đói mới làm bộ thôi Nhưng mà dài bữa bà cũng chửi nữa thôi à, Vậy chứ không Từ từ thay đổi Không có nghe chửi nữa Và chị thì tất nhiên rồi Không có vấn đề gì thì chị đâu có phản kháng chi Chị cũng đối xử tốt với mẹ như bình thường Cái tầm đâu nửa năm sau thì mẹ đi lại được Chống cây gậy tự đi Bữa đó mẹ mới kêu chị vậy này vợ thằng Long ơi Mày lên đây mẹ nói cái này mày nghe Chị mới lên chị hỏi mẹ chuyện gì Thì mẹ kêu chị là con gọi thằng Long vậy Kêu anh hai mày vô Rồi mời ông bà ngoại cậu mở út của chị hai qua nhà đi Mẹ có chuyện nói Thì mời là chỉ có ông ngoại của chị hai với cậu mợ thôi Bà ngoại đau nhất mình không có ngồi xe nổi Qua thì mẹ mới kể là Cái bữa mà chị hai uống thuốc đó Thật ra người ngoại tình là anh hai Chị hai nghe ảnh nói chuyện điện thoại với cái cô đó Mới biết là cô này có thai với ảnh rồi Cái thai hơn 6 tháng rồi Chị hai khóc quá trời hỏi tại sao lại đối xử với em như vậy Lúc đó ổng mới đánh chị nói dám nghe lén tao nói chuyện Chị khóc lớn hơn Rồi hai vợ chồng cự lộn Thì mẹ lúc đó bà mới đi lại bà nói là Đánh cho nó chết luôn cũng được Không đẻ được thì để con khác đẻ Lấy cái tư cách gì mà kìa Mẹ cũng chửi này chửi kia Rồi chị hai mới bỏ vô phòng Anh hai ra sao ngủ, thì sáng tra kêu cửa chị ra nấu cơm, thì thấy chị chết rồi. Tức là đúng như chị Kha nghĩ, chị hai đã có cái ý định đó từ rất lâu rồi mới mua thuốc sẵn để đó. Rồi cái đêm đó tột cùng nỗi đau rồi, hết suy nghĩ được cái gì rồi. Cho nên chắc là quyết định luôn đi luôn. Mẹ nói mẹ cũng không có biết là nó đem nước vô trong phòng hay là nó uống ở ngoài nữa. Rồi cũng không biết là cái thuốc ngủ mô hồi nào. Tại vì trong phòng chỉ thấy thuốc rớt lại thôi mới biết. Rồi mới đảo ngược tình huống. Nói lại chị hai ngoại tình. Rồi điện thoại bị anh hai bắt gặp. ảnh đánh. Anh mới kêu mời ngoại đồ qua. Chị xấu hổ chị mới vô phòng chỉ khóa cửa chị đi vậy. Rồi thêm một chuyện nữa là sau khi chị hai mất. Chị nhát quá. Bà mới kêu thầy tớ nhà để yểm chị hai yểm thẳng luôn cho hết đầu thai luôn Hết siêu thoát gì luôn Rồi mới nói với người ta là mời thầy đưa chị lên chùa Thì cái lúc đó là cái thời điểm mà chị Kha không có nghe chị hai về kêu cái gì nữa Nên tưởng lên chùa thiệt Rồi cái bữa mà bà đi đám cưới Gặp cái chị kia coi Thì nói mẹ muốn tránh được tai nạn sắp tới á, Thì tùy giờ mẹ Ý là chị đó nhìn thì biết mẹ yếm chị hai rồi Nếu mà thoát nạn Thì kêu thầy giải thoát cho chị hai Tức là tự buộc rồi tự gỡ đó Nhưng mà mẹ bà không có nghĩ tới cái hậu quả đó đâu Tưởng đâu là chị nói càng Ai ngờ không lâu thì té Rồi tai biến thiệt Mẹ bà tính đem cái chuyện này xuống mồ luôn rồi Nhưng mà bây giờ nằm đêm rai rứt nè Sợ quá không có ngủ được nè Nên mới chọn cách nói ra Ông ngoại của chị hai khóc nước mắt rộng rộng Thấy đứt ruột vô cùng Cậu Út thì ông nhào tới ông đánh mẹ Nói tao đánh cho bà chết luôn Hại cháu tôi rồi mà còn dẫn chuyện lên Cậu còn đội đi thưa nữa kìa Đội đi làm bùa yểm cho cái nhà này khỏi làm ăn ỉm cho chết hết Kiểu như ông tức quá rồi Không có bình tĩnh được nữa Mà hơn anh Long chụp lại cho nên là cậu đánh không có trúng. Mẹ nói bây giờ tôi biết lỗi rồi. Tôi quỳ xuống đây. Xin lỗi bên ngoại của chị Hai đó. Xin lỗi hết mọi người. Bây giờ tôi bị quả báo rồi. Mong mọi người tha thứ. Làm mẹ buông cái cây gậy ra, từ từ từ quỳ xuống. Lúc đó là anh Hai Dĩnh Long để cho mẹ quỳ luôn. Anh Hai thì không có gì bất ngờ. Tại Dĩnh biết hết mấy cái chuyện đó mà. Lúc đó chị nói chứ chị ghét mẹ vô cùng. Cái bữa mà chọc bà tức ú ớ đó. Nếu mà chị biết cái sự thật này là chị sẽ tới chị bụm mũi cho bà chết luôn. Không ngờ bà ác tới mức đó. Cái kiểu như trong phim chứ ngoài đời làm gì mà có. Chị nói hèn gì mà quả báo. Té mấy lần. Gải tay rồi bị tai biến rồi bây giờ dò cẳng yếu. Đi chống gậy là còn nhẹ đó. Phải nằm một chỗ tới chết luôn mới dựa bụng. Lúc đó cậu Út mới buộc bả với anh hai Kêu cái ông thầy đó gỡ ra cho chị hai liền Nếu không là tôi quậy cho banh cái nhà này luôn Tao giết hết rồi tao vô tù cũng được Ông chỗ dữ lắm ôm như một cái chợ vậy Mấy nhà gần đó với thiếm trung Người ta mới qua coi quá trời luôn Bình thường bên nhà ngoại chị hai ai cũng hiện hết Nhưng mà đặt cái trường hợp Con cháu mình bị như vậy đi Chắc mình hành xử cũng như ổng thôi Nhiều khi còn hơn nữa Anh hai cũng xin lỗi Rồi điện cho ông thầy liền Nhưng mà ông nói bận rồi mai mới qua được Thì cậu mở út Chửi mẹ chồng chị cho đã Rồi cũng thôi chứ biết làm gì giờ Chị hai là tự giận Chứ đâu phải ai trực tiếp giết đâu Mà bà cũng bị tai biến Rồi bây giờ ở tù ở gạt gì nữa mà đi thưa Rồi bữa sau Khi mà ông thầy tới gỡ yểm xong là cậu út của chị hai á, ôm cái lưu hương cái di ảnh về thẳng bên nhà luôn không cho bên này thờ nữa chị Kha lúc đó mừng lắm đem về bệnh thì chị sẽ được ăn uống chứ chị đã khổ đã nhịn đó nhìn khác nhiều rồi nghe nói về bên đó cậu mời rất nhiều thầy tới để cùng tụng cầu siêu cho chị hai rồi mấy năm sau cậu cũng qua bốc mộ lấy cốt chị hai về bên nhà không có cho nằm bên đây nữa Không có muốn liên quan gì tới người bên này hết trơn Lâu lâu nghe kể là mở út với bà ngoại của chị hai á Có nằm mơ thấy chị Chị Kha thì cũng thấy được một lần Chị hai nhìn chị Rồi nói cảm ơn thím út Mà cảm ơn cái gì thì không có nói Chị nghĩ chắc là cảm ơn lúc trước Chị nấu cơm cúng với thắp nhang này kia Lúc đó chị có đi tìm hiểu Thì nghe bộ của anh hai á Lúc sanh đứa nhỏ đâu được 2 tháng Thì nó bệnh gì đó mà nó cũng không có sống được Mà chị cũng phải công nhận là ông hay Có bộ tới có bầu luôn Mà không có ai hay biết gì hết trơn Ở sớm phải hay là người ta đồn âm lên rồi Dễ gì mấy cái bà đánh bài chung với mẹ không biết Sao thì anh hai quen với Rồi ở với một cái chị kia luôn cho tới bây giờ Là chị hai sao của chị hiện tại Là chị khác Chứ không phải là cái chị mà bộ có bầu hồi trước luôn Chị hai sau này nói chung ngon lành Trên kèo ông bên hai Nên ổng cũng không có cọc được nữa Còn mẹ của chị thì mất hồi tháng 4 năm 2022 Bệnh nằm một chỗ Chích thuốc nhiều cho nên là nó áp xe ở dưới mông á trời nó mưng mũ, nó hút hết mũ ra nói chung là Tâm lâm tà lá hết Rồi thêm tiểu đường nữa Nó không có lành được Lăn lộn tài quầy luôn Rồi cuối cùng là đi Chị nói chứ Viết lại cái câu chuyện này Chị nhớ chị hai lắm Thương cuộc đời của chị khổ quá Lấy chồng vô phước Tới chết mang tiếng lấy trai Còn không được cúng kiến đàng hoàng Sao con bị yểm nữa Khi mà kể á, Thì cảm xúc của chị Lúc thương lúc ghét mẹ chồng Là cảm xúc thật hết đó. Chị trả lời mẹ sao Là chị kể lại y rang như vậy Tại cái tánh chị nói vậy Bà con thông cảm cho chị Bây giờ thì chị nói Chị không có còn ghét bà nữa Tại vì mẹ cũng đã không còn Trên đời rồi đó Chị chỉ mong là các mẹ chồng nghe được Thì xin Rút ra một cái kinh nghiệm cho mình Để ý tới dâu con hơn Không cần thương yêu gì như con ruột đâu Chỉ cần cư xử nó như một cái người bình thường thôi là được rồi Vậy cuối cùng á Dâu con mình Nó nuôi mình chứ ai vô đây Nhất là cái chuyện mà kêu thầy yểm Nó thất đức dữ lắm Chị nhớ lại mà chị còn thấy rùng mình lúc mà nghe cái vụ đó nữa Cho nên là Bà con cố gắng lấy thiện làm đầu Đó Cái lời nhắn gửi của chị Kha đã gửi về Trong cái lá thư rất là dài Ngày hôm nay chắc cũng phải hơn tiếng không <cười> Kể xong muốn hàng tiếng luôn Nhưng mà một cái câu chuyện kể mà bị nhập tâm quá Kể lần này bấm quay luôn tuần luôn Bấm một phát à, Bật cái nút quay lên là ngồi nói chuyện nguyên một tiếng đồng hồ <cười> Cảm ơn bà con đã theo dõi Chúc bà con một đêm ngon nhất